Sắc diện của vô hiệp tỏ ý gì dương hận thừa hiểu. Lão dễ gì quên được lần trước chàng phô diễn thái ất kiếm pháp lợi hại. Trước khi lão nãi ý ám hại chàng, chàng hất nhẹ mũi kiếm, bà bà và cháu cô nương xin hãy đi trước cho, bọn họ sẽ ân hận nếu bọn họ dám ngăn cản chúng ta. Tâm thấy vị bà bà dịu hẩm hực nhưng đối với tình thế này không thể không lùi. Nhiệm Giang bật quát lên thịnh nộ, "Đứng lại, phạm là phản đồ phải chết." Nhận định chưởng thế của Nhiệm Giang chính là Thái ất chưởng thập nhị thức. Dương Hận nhanh tốc, vẩy nhẹ hữu kiếm. Lão đứng lại thì có, đừng khích nộ Dương Hận ta kéo uống mạng. Chàng vừa dứt lời thì đầu mũi kiếm của chàng cũng đã chí ngay vào yết hầu của nhiệm dạ. Lúc ấy, Lam Dung Hiệp phải sợ hãi và cất tiếng hô quát, không có gì bó buộc bổ ngôn, không được xuất thế tất cả tiến lên cho ta. Đích thần lão Dung Hiệp lao tới trước, như được tiếp trợ sinh lực, niệm gian liều lĩnh lùi thật nhanh về phía sau với song chưởng hất mạnh từ dưới lên trên. Chỉ một lúc bất nhẫn không muốn lấy mạng niệm gian, ngay sau đó Dương Hận liền rơi vào thảm quả tộc cùng nguy khốn. Khi thấy niệm gian tự mình thoát hiểm, Kim Trung Nhân và đoàn kính nên cùng một lúc tiến lên, họ hiệp lực với chiêu trưởng của lão vu hiệp để dây Dương ẩn từ hai bên tả hữu. Cảm thấy mất lợi dương hận vội gầm lên thị uy, xem thấy ớt chuyển càng khôn đi. Đúng như lời gọi của chiêu thức, kiếm thế của chàng lập tức đảo tròn giữa không trung, như phân định dạch rồi đâu là âm, đâu là dương. Để sau đó theo cái uốn tay của chàng càng khôn liền xoay chuyển. Một mũi kiếm thích khẽ vạo mi tâm huyệt của Đoạn Kính Nhiên, một mũi kiếm khác uốn cầu vòng để khẽ chạm vào linh đài huyệt của Kim Trung Nhân. Trong kỳ đó, kiếm kình do chàng tạo ra, lại ung dung chống đỡ ngọn chưởng của lão vô hiệp từ phía chính diện. Ầm. Dù là lần đầu cùng lão vô hiệp dưỡng phụ chạm chiêu, nhưng do lão đã từng nhẫn tâm ám hại cho nên Dương Hận không chút nương tay. Vô hiệp bị chấn lùi và huyết khí nhộn nhạo cùng một lúc rơi hài tiếng kêu thản thốt vang lên của Kim Trung Nhân và Đoàn Kính Ninh. Tuy nhiên họ chưa minh bạch Họ có phải là thù nhân hay không? Nên cũng như nhiệm gian, chàng chỉ dùng mũi kiếm để khẽ điểm qua gọi là cảnh tỉnh họ Vì thế cho nên đoàn kiêm nhiệm, ba người phần thị hổ thẹn do bị đá bại Phần thị bất phục kiếm pháp của chàng, cả ba bất ngờ đứng từ xa phát trưởng Thái ớt đệ nhị thức, đệ tam thức, đệ nhất thức Những tiếng ầm ầm gian lên Không ngờ bọn họ vừa được tha chết dẫn tỏ ra bướng bỉnh. Dương hận động nộ, chàng dồn toàn bộ chân lực vào tả trưởng ung dung phát cầm và ngăn đỡ. Âm âm, dương hận động dung, ba chiều hợp lực của bọn họ không ngờ lại quá ư lợi hại. Khiến cho chàng dù đã tận lực cũng phải chấp nhận bình thủ. Bọn họ lại lần lượt gầm lên. Thái ớt đệ tứ thức, đệ ngũ thức, đệ lục thức, hãy đỡ chiều thức của ta. không dám khinh suất, cả người lẫn kiếm liền được Dương Hận thi triển lao thẳng vào hợp kình ba chưởng của bọn họ. Ầm ầm. Đúng lúc đó dò thấy Dương Hận không thể che chở cho Tam Thế vị bà bà và Châu hoàng mái, vì đang phải giao chiến với bọn niệm gian ba người hợp lực, Dương Hẹp quất hận vì thảm bại vội vơ nhanh thánh kiếm. Nhất bát thế vị nga lệnh, bắt giữ Tam Thế vị và con nha đầu kia, mau lên. Nghe mệnh lệnh của du hiệp rồi thấy đôi phu thê kia lao người về phía Tam Thế Dị Bà Bà, Dương Hận vặn vữ tìm cách rời khỏi bọn niệm gian. Đàn động xác cơ bọn niệm gian lại hợp lực tiến chịu quyết ngăn chặn lại. Thái Ức đệ thất thứ, cơn thịnh nộ lôi đình Dương Hận gào lên, "Bọn người thật sự muốn chết, hãy xem kiếm của ta đi." Đúng lúc kiếm chiêu lợi hại của chàng xuất hiện tam theo vị bà bà bỗng quát lên phẫn uất. "Muốn đánh thì đánh, hãy xem chưởng." Cùng một lúc đó, vô hiệp giò quá biết sự lợi hại của kiếm chiêu đang được Dương Hận thi triển. Nam dợi vàng xéo gọi quản hốt. "Tả hộ pháp hữu hộ pháp, nhị vị, định kháng lại thánh kiếm sao?" Tiếng lên nào, giữ tên tiểu tử lại cho ta. "Ở hữu nhị vị hộ pháp thế vị." Do truyền lệnh đành phải tung người vào dòng Dày kính Dương Hận Sự xuất hiện của nhị hộ Pháp Ngay lập tức trúc bớt gánh nặng Đang quy hiếp bọn nhiệm gian ba người Vì kiếm chiêu của Dương Hận Buộc phải phân khai thành năm phương vị tất cả Âm âm Tiếng chấn kình ở bên này còn đang dư âm Thì ở bên kia Lại có hai loại chấn kình gian lên kế tiếp Âm âm Đưa mắt nhìn qua phía đó Diên hận thêm phẫn nộ khi thấy Tam Thế Nghị bà bà và châu hoàng mai dù đang cố cồn bỏ chạy nhưng vẫn bị đôi phu thê đuổi theo bám gót. Chàng đang bị dư kình vừa có thêm do sự xuất hiện của Tả hữu nghị vị hộ pháp, làm cho cháo đảo đến bấn loạn cũng vội giả tông người về phía đôi phu thê nọ. Ngay lập tức bọn Niệm Giang ba người liền đuổi theo chàng. Tiểu tử xem thấy ớc thập thức đây Hãy đỡ thái ức nhất, nhất thức của ta. Phía sau thì là hợp kinh cực kỳ nhuận nhiễm và lợi hại của bọn nhiệm gian. Dương hận càng thêm kinh tâm động phách. Khi ở phía trước đôi phu thầy kia bỗng dựng quay lại. Họ cũng phải thất kinh. Đệ nhất thức, đệ nhị thức. Vẫn chưa hết tả hữu nhị hộ pháp. Giờ ở phía sau bỗng tung người lao dọt qua bên trên chàng. Nhưng muốn thay thế đôi phu thầy kia cần đuổi tạm cái vị bà bà già châu hoàng mai. Trước tình thế này Dương Hận sinh ra liệu lẫnh tột độ chặn cả tiếng hô quán, được lắm là do bọn thuộc hạ các ngươi buộc ta phải ra tay, thái ức điểm quỷ hãy đỡ. Đây là chiêu kiếm đã có lần chàng phô diễn cho lão du hiệp xem. Để thi triển chiêu này thật trọn vẹn và dạ, có một uy lực tuyệt đối, toàn thân chân nguyên nội thể của chàng đều được dồn cả vào chiêu kiếm. Và đó từ chỗ chàng đứng, là đứng ở giữa kiếm của chàng đồng một lúc xuất hiện ở phía sau, phía trước và cả ở bên trên. Vì thế pha đối phương có tất cả bảy người dù là ở phía trước, phía sau hay ở bên trên đều lọt vào vòng uy hiếp của chiêu kiếm Thái ất địa ngụy do chàng đang thi triển. Lần trước cả một tán cây có không biết cơ man nào là lá còn lại bị chiêu kiếm này của chàng giật trụi bằng hết. Nói vì lúc này phe đối phương chỉ có 7 người và chỉ ở bãi phương vị, cho nên những tiếng soạt soạt bì theo bản lĩnh nông sâu của mỗi người, kẻ ít người nhiều đều lưu lạc tản mạn giữa tầng không, từng mảnh y phục bị kiếm chiêu Thái ất điểm quỷ đã loạn, nhìn những mảnh y phục bay pháp phới như những cánh vướng dạo xuân. Bọn họ bảy người đều tái xám sắc diện, khi biết họ vừa thoát chết trong gang tấc, thủ kiếm ngài trước ngự càng nhìn lại hai vị hộ pháp thế vị, bởi họ là hai nhân vật có bản lĩnh thâm hậu nhất, nên y phục chỉ bị rơi vài mảnh. Đây là kiếm chiêu tối thượng của bản môn, như vậy hẳn phải minh bạch ai là môn chủ rồi chứ. Tâm giận đến tận xương tủy vì bị Dương Hận dập mặt cho mọi người biết, và họ có bản lĩnh non kém nhất ở trong bảy người, bọn Nhiệm Giang ba người đồng loạt gầm lên trong ba bộ y phục hậu như là tơi tả, Dương Hận bọn ta chỉ thần phục bất kỳ ai có thánh kiếm trên tay, chưa đến lượt ngươi đâu tiểu tử." Sắc diện lạnh lùng như băng, chàng lạnh giọng quát bảo, "Bất kỳ ai muốn ném lại kiếm kia vừa rồi thì cứ động thủ xem đi." Bóng nhân ảnh của chàng liền mất hút vào khoảng không chỉ còn lại một vầng kiếm quang lấp loáng đến ngập trời, như bị kích nộ, Tả Hỗ Nghi vị hộ pháp thế vị bật gầm lên giận dữ. Tiểu tử quá cao ngạo không biết gì là trời cao đất dày hãy xem đây. Nhị lão liền tung người lao ập vào giận kiếm quang của chàng như một con thiêu thân đang tự lao đầu vào lửa đó. Thấy vậy đôi phu thê nọ khẽ đưa mắt nhìn nhau rồi cũng chấp động thân hình lao giúp vào. Vậy là lần thứ hai cả bảy nhân vật nọ cùng hiệp công giao đấu với một điều kiếm thái ất đǐn quỷ. Ầm veo veo xoạc xoạc. Sao tiếng kêu khẽ nhưng đau đớn, Dương Hận phải lộ nguyên hình với thần sắc hoàn toàn nhợt nhạt, không khác mấy so với chàng. Bọn Nhiệm Giang ba người cũng có mặt vàng bệ, từ chân nguyên đã cạn kiệt. Chỉ có Tả Hữu Nhị vị hộ pháp thế vị là còn phần nào tươi tỉnh, nhưng cả bốn ống tay áo của họ đều bị kiếm kinh của Dương Hận quỷ nát. Biết Dương Hận đang lâm vào thế sức cùng lực kiệt, lão du hiệp bất ngờ lao đến lão quát lớn, tiểu tử mau nạp mạng. Đôi phu thê kia có lẽ quá phẫn nộ vì bị Dương Hận hai lần đánh bại, họ cũng đồng thanh lao đến và lao đến trước cả Du Hẹp. "Hãy đỡ, hãy xem chiêu của ta." Rồi ào ào. Đúng như lão Du Hẹp đã đoán, Dương Hận quả nhiên đang lâm vào cảnh vô cùng lực kiệt. Sau hai lần thi triển chiêu kiếm tối hậu Thái ất điểm quỷ, tức sự hung hãn khác thường của đôi phu thê kia Vị không cam lòng chịu chết, Dương Hận gắng gượng xuất chi. Đúng lúc này, tai cố chàng chợt nghe có tiếng người nhắc nhở, còn không mau chạy. Kinh ngỳ khôn xiết vì không biết ai vừa nhắc nhở, Dương Hận vội kịp thu bớt chút ít kinh để nương thế rồi nhào ngược về phía hậu, bị đội phù thây nọ chặn tiền và làm mất đi cơ hội giết bỏ Dương Hận. Lão du hiệp một lần nữa tung chưởng quật đuổi theo chàng, chạy đi đâu, chết này. Theo cung cách vừa có, không hiểu sao đôi phu thây nọ lại không cáo giác. Kế mưu vừa rồi, Dương Hận lại quay người xuất lực. Chàng giả dờ quật kình vào ngọn trưởng của lão Du Hiệp. Nhưng khi Hiệp sắp sửa chạm kinh, chàng lại thu chi. Nhờ đó mà chàng được lực phản hồi đưa đẩy đến xa ngoài mười trưởng. Chàng vừa chạm đất thoáng nhìn thấy. Chỉ cắt vài bước chân, đang có một khói đá to chắn lối. Dương Hận hải sợ kêu thầm lâm vào tuyệt lộ rồi, thằng này ta e nguy mất. Vừa kêu xong chàng hoàn toàn bất ngờ khi từ ở trên đỉnh khói đá bổng có hai bóng nhân ảnh lao xuống, nhanh như tia chớp loé. Theo bản năng, vì nghĩ đây là địch nhân, Dương Hận vội chớp động hữu kiếm. Vèo vèo. Cùng lúc đó ở phía sau tiếng nạt đầy giận dữ của lão vô hiệp vang lên. Những ai định cướp người của bản nhân muốn chết sao? Trong tâm tưởng của chàng liền xuất hiện hai ý nghĩ trái ngược nhau. Lão Kiều như hai bóng nhân ảnh này không cùng phe với lão, nhưng sao họ định bắt giữ ta? Mọi ý nghĩ càng thêm đảo lộn khi tai của chàng chợt nghe hai loại âm thanh. Loại âm thanh thứ nhất là một luồng lực đạo cực mạnh chợt nhút qua khỏi người của chàng như định đưa đầu cùng ngọn chưởng kình đang cuồn cuộn tới của lão du hiệp. Loại âm thanh thứ hai là tiếng chân cố ý nổi nhừ rót vào tai của chàng éo loạn động, vì hai ta là bạn không phải là thù nhân. Mọi diễn biến sau đó xảy ra nhanh không thể tưởng. Tiếng chảm chưởng vang lên, ầm ầm, tiếng y phục vũ lộng trong không khí, lúc chàng được hoặc bị hai bóng nhân ảnh kia lôi lên đỉnh khối đá và tiếp tục di chuyển mãi xa thật xa. Sau cùng là tiếng kêu phẫn nộ của lão vô hiệp giận loáng thoáng đuổi theo mọi người. Nơi này là cấm địa của bổ môn. Bọn ngươi là ai, sao dám xô hiện chốn này? Thời gian cũng trôi đi quá nhanh, khiến trò Dương Hận dưng hận không sao mượn thuận nổi. Vì tất cả như mới vừa xảy ra, nhưng khi chàng được hai bóng nhân ảnh kia giữ lại không chạy nữa, tiếng nói của Châu Hoàng Mai bất ngờ lọt đến tai chàng, "Mày quá dương thiếu hiệp vẫn bình an vô sự." Chàng đưa mắt nhìn dài hiếm có tiếng phát ra, Dương Hận ngỡ ngàng, khi đang nằm mớ Khi nhìn thấy bên cạnh cháu hoàng mai rõ ràng là tam thế vị bà bà, nếu đây là sự thật không phải là giấc mơ thì cứ như chàng vừa cùng xuất hiện ở hai khung cảnh, hai địa điểm hoàn toàn khác nhau. Trước đó một ít chàng còn đang lâm cảnh thập tử nhất sinh giữa bao người, ngỡ là đồng môn nhưng lại là đầy địch ý. Bây giờ không lâu sau đó chàng hoàn toàn bình ổn, cho dù bên cạnh chàng Ngoài Tam Thế Chỉ bà bà và cháu hoàng mai còn có một đôi nam nữ hoàn toàn xa lạ. Ở Hắc Gia một hơi để cảm nhận rằng bản thân vẫn đang dồn sức lực cạn kịch của mình dương hận mới dám tin điều đang xảy ra chính là sự thật. Chàng đưa ánh mắt nhìn đôi nam nữ xa lạ nọ và mở miệng hỏi. "Nhị vị đây là?" Như nhớ ra Tam Thế Chỉ bà bà vội lên tiếng. Sót chút nữa lão thần hồn mất diệt vẫn kiến mọi người, đây là nhị thế di và tứ thế di, cả hai cũng là đôi phu thê như nhất và bát thế vị vậy. Ông vẫn nhìn họ đăm đăm để dò xét. Lập trường của nhị vị như thế nào về việc lão quân hiệp đang có thánh kiếm thái ất trong tay? Nhất lời chàng dùng ánh mắt để chợn tam thấy vị bà bà, vì không muốn bà bà nói thay cho họ trong việc tỏ rõ lập trường nữ nhân nọ là nhị thái vị lên tiếng, bọn ta bốn người nhất nhị tứ bát thái vị do nhận được tin báo của tả hữu nhị hộ pháp thái vị nên kịp thời xuất hiện khá lâu trước khi lão họ niệm để lộ thái độ đáng ngờ. Qua đó ta nhận định rằng lão vu hiệp tuyệt đối không phải như lão nói, chàng tỏ ra nôn nóng, tại hạ chỉ muốn biết nhị vị sẽ có hành động gì nếu lão vu hiệp dùng thánh kiếm khống chế nhị vị đàn lực nam nhân nọ lại lên tiếng, thiếu hiệp chớ nóng nảy, bọn ta dù sao cũng là môn nhân Thái Ức môn, một khi đã có lệnh từ thánh kiếm tấu triện, bọn ta nào dám kháng lệnh như tạm thế dị tiền bối. Chính vì nguyên nhân này bọn ta mới âm thầm quyết định. Giận hận không giấu được, những tê nhìn diễu cợt và với lời nói mỉa mai, đã biết lão du hiệp là kẻ mạo nhận, chứ vị dù có quyết định thế nào đi nữa cũng là đẩy thái ức môn của Chu Dị vào chỗ diệt vong, ai hạ bất tất phải nghe nữa. Nam nhân nọ thất sắc, thiếu hiệp lặp lại xem nào, "Thái ức môn là của bọn ta, của bản thân thiếu hiệp thì sao?" Chàng nhếch môi định cười thành tiếng, nhưng do chân khí đã cạn kiệt, dẫn đến có thể nội thương nên chàng vừa nhếch môi liền cảm nhận được sự đau đớn khắp cả kinh mạch, cố ngượng chịu chàng lên tiếng đáp. "Phải thừa nhận rằng Tại hạ có được một thân sở học như bây giờ là tiếp nhận duyên học của Thái Ức chân nhân và cũng phải minh định rằng tại hạ đã nguyện với lòng là sẽ phát dương quang đại Thái Ức môn. Tuy nhiên, việc xảy ra là ngoài ý nghĩ của tại hạ. Tại hạ lại nghĩ, dù không là người của Thái Ức môn, nhưng chắc chắn tại hạ sẽ tiếp nối di chỉ hành hiệp trượng nghĩa của chân nhân Thái Ức. Có là môn chủ hay không, đối với tại hạ có vẻ như không quan trọng. Nhất lời chàng ung dung quay lưng bước đi. Nam nhân nọ giúp người ngang, tận ngang trước mặt của chàng. Các hạ chậm chân đã. Chàng cười lạt. Các hạ định thấy nào đây, những món động thủ các hạ là người may mắn trong những môn nhân thiên vị thái ất vì tại hạ đang lúc vô năng hoàng thủ. Một bóng nhân ảnh nữa cũng loan lãng xuất hiện đó là nữ nhân nhị thế dị. Và khi Dương Hận kịp nhận ra nữ nhân này nàng ta mất nợ dùng tay tát mạnh vào bên mặt của chàng. Chàng đau như xác bóng một bên mặt nhưng trên tất cả chàng cảm nhận thấy mình bị sỉ nhục, chàng trợn mắt rít lên, bọn thái ức môn các ngươi luôn hành xử bất chấp đạo lý như thế này hay sao? Rồi chác một tí nữa, lại một cái tát tay nữa của nữ nhân vào bên mặt còn lại của chàng. Lần này cháu Hoàng Mai vì quá nóng lòng phải có phản ứng, "Này, bọn ngươi dù có công giải nguy cho bọn ta nhưng không phải vì thế mà muốn hạ nhục ai cũng được. Bọn người có giỏi sao không chờ đến lúc hắn khôi phục chân nguyên đã. Nữ nhân nọ trừng mắt nhìn Châu Hoàng Mai và nói: "Ngươi muốn nói xen vào, hãy chờ khi ngươi tiếp nhận thân phận Tam Thế Chỉ từ nãy nãy của ngươi đi, còn bây giờ không ngoan thì ngậm miệng lại." Châu Hoàng Mai giận dỗi gọi Tam Thế Chỉ bà bà: "Nãy nãy xem ả làm nhục đẹp nhi kìa." Tam Thế Chỉ bà bà chậm chạp bước đến. Dốc cốt ý của hai người là thế nào, lão thân muốn nghe lại một lần nữa trước khi có thái độ thích đáng. Dương Hận bước dịch sang một bên và nói cho hạ dẫn, "Còn gì nữa tiền mối phải nói? Không phải bọn họ ai đã có hảo ý như tiền mối đâu. Tại hạ thật sự ân hận khi đã nam nhân kia lướt đến, người ân hận điều gì, mau nói rõ xem nào." Chỉ cần ngươi nói ra. Vô la nửa lời càng quấy đừng trách vì bất nộ ta thẳng tay trừng trị. Tình thế xem ra càng lúc càng kỳ quặc, khác với ý nghĩ ban đầu, khiến cho thành Thế vị bà bà hoang mang. Ý con người thế nào cứ nói quịt tẹt ra, bất tất phải mập mờ nói bóng nói gió vì bất nộ. Vì bất nộ lườm mắt nhìn Dương Hận rồi nói: "Qua những vị tại hạ đã nghe và thấy, tại hạ đã tưởng Thái Ứng Môn phan này có được một vị môn chủ anh minh dũng đạn." Nào ngờ chân nhân tổ sư đã chọn làm người, y mới lâm trận đã quay đầu tháo chạy. Nếu biết thế này, Mạc Nhất Quân bất khả muội đâu cảm phải liều lẫn xuất hiện, giờ phụng tông lão du hiệp giả dối giả trá làm gì? Chàng canh vị nhìn Di Bất Nộ, "Các hạ vừa nói gì? Nhất Thế vị và Bát Thế vị chỉ giả dờ thôi sao?" Nữ nhân Nhị Thế vị cười lạt nói, "Còn không ư? Ta hỏi ngươi, nếu không nhờ họ liệu ngươi có thoát khỏi sự truy sát của lão du hiệp không? Vậy nếu không có họ, Ta bất thần cản lối, liệu ngươi có yên ổn cho đến tận lúc này không? Chàng càng thêm nghi hoặc. Nếu vậy thì tất cả đều phản đối việc lão du hiệp chiếm ngôi môn chủ. Nữ nhân nọ đáp, "Ta đầu đã nói là tán thành lão làm môn chủ của bọn ta." Chàng ngơ ngác nói, "Khi nãy cô nương có nói, ta nói như thế nào? Nói là sẽ không kháng lại mệnh lệnh từ thánh kiếm." Nữ nhân nọ gật đầu thừa nhận, "Đó là điều đương nhiên." Nếu ta không muốn bị gán cho hai tiếng phản đồ, tuy nhiên đó là tuân lệnh từ Thánh kiếm, khác với tuân lệnh từ lão vô hiệp gian xảng, càng mơ hồ hiểu ra. Thảo nào nhất bác thấy vậy chỉ cúi đầu bái lạy trước Thánh kiếm. Vì bất nộ cười hếu hắc. Ngài người nói cẩn đâu là việc dễ làm, thật sự phải dãm lực lắm. Mạc Nhất Quân và khả bác mời hành sự thay cho bọn ta. Càng kinh ngạc, Sau lại hành sự thấy, Di Huynh nói rõ xem nào. Vì bất ngờ giải thích, cũng như tạm thấy vị tiền bối, bọn ta đã nghi ngờ bọn họ, nhiệm ba người đã sát hại Ngũ Lục Thất Thế vị tạm tiền bối, và dường như họ có ác ý khi bảo người phò diễn công phu nhẫn giáp xúc cốt công. Sợ cho ngươi và cũng sợ cho tiền đồ thái ức môn. Ta là người đề xuất việc phải có người lộ diện để âm thầm giải nguy cho ngươi và tạm thế vị tiện bối. Thở dài ngao ngán, Di Bất Nộ bảo, Tuy ta là người đề xuất nhưng ta lại ngại về việc phải thi lễ, dù chỉ là giả giờ trước mặt Lão Du Hiệp, sau cùng Mạc Nhất Quynh và Khả Bác Mụi đã tự nguyện đảm nhận việc này thay cho bọn ta. Chàng lại hỏi, vậy là ai đã khuyên bảo Tài Hạ phải mau bỏ chạy? Di Bất Nộ đáp chắc chắn là Mạc Nhất Quynh giàn băng khoăn chư vị những bốn người thêm tại hạ tam thái vị tiền bối và châu cô nương duy trì chúng ta có đến bảy người sao chư vị không ra mặt phản kháng để chỉ một phen nhất động chúng ta lập tức thành lý môn hộ và thu hội thánh kiếm tự tay lão du hiệp đánh lược nữ nhân nọ lên tiếng hành sự như dương cát hạ có hai điều bất lợi điều thứ nhất bọn ta không thể bỏ qua mọi mệnh lệnh từ thánh kiếm Và chính vì luôn luôn tuân thủ quy điều của tổ truyền Năm trăm năm qua, cho dù thái ước môn không có môn chủ Nhưng hầu như môn nhân bổ môn vẫn luôn tồn tại và truyền đời Chàng gật đầu và hỏi Vậy còn điều bất lợi kia là như thế nào? Nữ nhân lên tiếng hỏi Các hạ nghĩ sao về nội lực công phu của tả vũ nhị vị hộ pháp thế dị? Ý cô dị thế dị Cô nương là sợ phe chúng ta không đủ sức đương đầu cùng nhị lão hộ pháp Sợ thì có sợ, nhưng điều ta sợ nhất là việc huynh đệ đồng môn tự tương tàn tương sát. Phần chúng ta đương nhiên không nỡ thẳng tay với Nhị lão, ngược lại vì không thể kháng lệnh Nhị lão lại sẵn sàng dốc toàn lực để khống chế bọn ta. Chàng tỏ vẻ không tin. Nhị thế vị cô nương nói quá không? Tại hạ cảm thấy rằng công phu của Nhị lão cũng đâu phải khó đối phó. Cũng chỉ là mục đích của chúng ta là chỉ cần đoạt lại thánh kiếm Có thánh kiểm trần tại, nhị lão vị không dám kháng lệnh tất sẽ an toàn, vì chúng ta nào muốn sát hại nhị lão. Nữ nhân lắc đầu phản đối. Lần này Dương Khắc hạ đoán sai rồi, đừng nói chi là nhị lão cùng xuất thủ, chỉ cần một trong hai thôi đã đủ để chế ngự các hạ rồi. Nhưng khi nãy lúc tại hạ thi triển kiếm chiêu thấy hắc điểm quỷ, vì bất nộ hiểu chàng muốn nói gì bèn ngắt lời chàng. Lữ Thúy Bình nội tử nói không sai đâu thì đó nhị lão gì biết đây là chiêu kiếm thượng thừa, chỉ có ai luyện được chân truyền của chân nhân sư tổ mới có thể thi thố, nhị lão đã có phần nào nhân nhượng, điều này chứng tỏ rằng nhị lão đã ớt nhiều tâm vào các hạ, chỉ cần sau này các hạ thu hồi được thánh kiếm rồi, lại tự mình lọt vào tận Thái Ứ cung, nhị lão sẽ là hai môn nhân đắc lực cho tầng môn chủ. Ngẫm nghĩ lại toàn bộ sự việc chàng lại hỏi, phải chăng mặt nhất quên cũng có ý này? Di mất nọ gật đầu, không sai. Bây giờ việc trước mắt là các hạ phải lo khôi phục chân nguyên rồi tìm cách lọt vào Thái Ứng cung, xào 500 năm phong bế. Diệt Thu hồ thánh kiếm đã có mặt nhất quân cùng bát mũi tùy cơ ứng biến để thi hành, sau cùng để dẹp mặt bọn họ. Chúng ta cần phải truy nguyên cái chết của ngũ lục thất thế vị Thái Ứng môn tiền bối. Sau khi đã rõ mọi chuyện và biết đích xác lòng trung thành của Nhất Nhị Tam Tứ và Bát Thế vị, Dương Hận đã dời đi sự buồn nản và đớn đau, và bắt đầu nghĩ đến chuyện tỏa công khôi phục lại chân nguyên. Quân ông càng kinh tâm động phát khi hai tân phó bạn chủ Nguyên Sơn ban hiện tại là Từ Lập Thiện Bạch Kỳ lãnh diện, và tất cả cùng căm phẫn khi biết thêm tin, mỗi một ngày để sát khí của Từ Lập Thiện thêm dữ. Nhàn Di Hải đã tự tay trao cho y một nữ nhân, bất kể nữ nhân đó là nhân vật võ lâm hay thường dân dã, từ lập thiện mặc sức buông lung quấy tấn, dùng trảo để lột toàn bộ y phục của nữ nhân xấu số đó. Tiếp theo sau, thảm cảnh cuối cùng đương nhiên là phải đến thi thể của nữ nhân đó chỉ còn lại muôn ngàn mảnh thịt vụn, dưới chứng kình tàn độc của Từ Lập Thiện. Dù còn cách đại bản danh của Vân Sơn bang những 3 ba ngày đường, nhưng quần hồn của các phái Giả Lâm do vô biên thiền sư dẫn đầu đã nghe quá đủ về ác danh của Từ Lập Thiện. Và ác danh đó là do dân ngụ cư quanh vùng tự đặt cho Từ Lập Thiện là đoạn y ác thủ quái thú nhân, từ bất thiện. Họ đã xem y là quái vật, nửa người nửa dã thú và đổi sang xưng hô tới An đại sư đặt cho y tự Lập Thiện thành Bất Thiện. Bất nhẫn đến cùng cực, Tế An đại sư bất ngờ kêu lên, xúc sinh, ta không giết được ngươi thì ta không còn là Tế An nữa. Tế An có nghĩa là tế thế an bang, ý nói tạo an lành cho chúng sinh, nếu hiểu theo ý của nhà Phật. Thế xong, Tế An đại sư bực tung người lao đi nhắm thẳng đến Vân Sơn cạnh Kim Lăng. Không hề bất ngờ về điều này, vô biên thiền sư dội phân phá mọi người. Việc chúng ta lão sư động chúng, chắc cháo phếu quần sờn bàn đã biết rồi, nhưng lúc tới án phẫn nộ sẽ tạo bất ngờ cho bọn ác ma. Chư vị chưởng môn nhân các phái cũng nên gấp rút kiên trình đi bất kỷ ngày đêm, chúng ta càng thận tốt càng thu nhiều kết quả. Ngoài sang tịnh pháp đại sư vô biên càng giảng. Mọi việc còn lại ta giao cho ngươi, ta không an tâm khi để tới an một mình xong vào Long Đồng Hổ Quyệt. Ngày sau đó quần hồn các giáo phái đều tiến đến Nguyên Sơn, nhưng vô hình chung chia thành hai đạo, đi đầu là Tế An và Dâu Biên, hai nhân vật được xem là cao nhân đương đại. Và trước kia đã từng đối đầu khi Tế An còn mang danh quyết giữ. Số còn lại ngoại cảnh pháp Không là chữ môn nhân sáu phái kia. Võ đàn Nga My qua sơn không động côn luân và điểm thương. Đều có sáu vị chữ môn nhân dẫn đầu. Tất cả là đạo quân thứ hai tiếp tứng cho đạo quân thứ nhất. Chỉ có hai người. Dược ngoài dự đoán của vô biên thiền sư. Lúc quân hồn các võ phái có tỉnh Pháp dẫn đầu. Di chuyển thêm ba mươi dặm nữa. Về phía quân Sơn Ban. Tất cả mới biết rằng. Không những phế Vân Sơn Bang đã biết việc các phái tụ hội theo anh hùng hiệp nhằm thảo trừ Vân Sơn Bang, chúng còn thần tốc xuất lực, không để cho đồng đạo giang hồ chiếm được tiên cơ theo yếu tố bất ngờ như vô biên thiện sư đã nói. Một khoảng lơ bằng thật rộng, khi quần hùng kéo đến, đàn khai diễn hai trận chiến có thể xem là khốc liệt đến mức vô nhân. Khốc liệt là vì trong hai trận chiến đó có một trận là do tới An đại sư đang một mất một còn với một nhân vật được dân cư quanh vùng gán cho cái đại ác danh là đoạn y ác thủ, quái thú từ bất thiện. Hai như quần hồn đã biết qua danh xưng của Bách Y lãnh diện Từ Lập Thiện. Khi vừa tận lực thi triển sở học quyết địa phủ, vừa thét lác và luồn mồm kêu lên: "Lão trọc giả từ bi, mau dồn mạng nội tổ Từ Lập Thiện ta, hãy đỡ!" Hữu thủ, thủ của y thì đánh ra, quyết đẳng trưởng và tả thủ lại là quyết trảo chiêu hồn, cả hai loại tuyệt học đều ẩn hiện những màn cương khí tàn độc mang màu đỏ của máu. Để đáp lại Tế An đại sư phải vận dụng sở học đã từng đem đến cho đại sư một ngoại hiệu sắc muội tử khí, đó là vô hình kim khí và vô hình chỉ. Qua những gì Tế An đại sư đã thổ lộ tại Tịnh Am, nơi vô biên thiền sư tham thiền thanh luyện quần hồn biết và hoàn toàn cảm thông cho Tế An, đã từng là Quế Dương một đại ma đầu khiến cho quần hồn kinh tâm bạt vía. Tế An đại sư may mắn là không vì háo kỳ để tiến vào Quế Địa phủ, nhờ đó mà tâm tính của Tế An năm xưa cho dù là ác nhưng không hề tàn độc như Từ Lập Thiển hiện giờ. Đồng thời cũng chính vì điều này công phu với Tế An Dẫu có nguồn sức phát là từ quyết địa phủ, nhưng bằng sự thông tuệ và lãnh hội của bản thân, sở học của Tế An chỉ đạt đến mức thâm hậu của võ học, chứ không vặn đến mức độ bá đạo và độc hiểm như võ học của quyết địa phủ. Vì thế cho nên vô hình kình khí và vô hình chỉ của Tế An đại sư không hề ẩn hiền, những màu máu như công phu của Từ Lập Thiện đang vận dụng. Công phu khác nhau đương nhiên tâm tính cũng khác nhau. Nếu từ lập thiện càng đánh càng tăng thêm sát khí thì tới an đại sư, tạng xuất lực càng giữ được sự trầm ổn và bình tĩnh, cả về chiêu thức lẫn tâm trạng. Tế an đại sư ung dung xuất lực và phần nhiều là chỉ muốn từ lập thiện tự nhận thấy cái bại trước mắt để đừng giấn bước thêm nữa vào vòng nga chướng bởi công phu của quyết địa phụ. Ầm. Ầm ầm. Trong khi đó Trận chiến còn lại được gọi là vô nhân gì, chỉ có một mình Vô Biên Thiền sư phải chống chọi lại với cả một biển người đều là bàn đồ của quân San Bang. Nhan Di Hải thật lắm thủ đoạn, khi y ung dung đứng ngoài và luôn miệng đốc thúc thuộc hạ, chẳng còn biết bao nhiêu cứ đâm đầu vào. Những chiêu thức võ công như bài sơn đạo hải của Vô Biên Thiền sư phóng ra, Biết rõ lòng của đại sư Từ Bi đương nhiên là phải ở Phật môn đại tử nhất là khi vị Phật môn đại tử đó lại là một người cao tăng đắc đạo như Vô Biên Thiền sư. Nhà Vi Hải hầu như đắc ý, khi thấy Vô Biên Thiền sư không nỡ sát hại bọn thuộc hạ và ban chúng của mình, và cũng chính vì lòng nhân không đúng chỗ của Vô Biên Thiền sư dẫn đến việc Thiền sư luôn bị quẫn chân và phải chấp nhận làm trò cười cho Nhan Vi Hải ban chủ Vân Sơn, ban Tầm Cợ Sảo Uyệt và Nhan Di Hải cũng đắc ý hơn khi phát hiện quân hùng của các giáo phái kéo đến, lão bật cười gian dối. <cười> Hai đại kinh đệ của bốn ban chủ đã bị vô hiệu hóa rồi. Bọn chính phái các người kéo đến phải chăng là muốn bổn ban chủ quá kiếp cho? Vừa cao ngạo lại vừa uy lẫm. Nhàn Vi Hải mện hải còn cười và toàn thân thì lại lao giúp đến đón đầu quần hùng của các võ phái. Khi thể của Nhàn Vi Hải như hổ dữ đang phấn khích, trước bầy thú non tự đưa mình đến ngập màn. Lương đỉnh Tần thấy đúng như gian Vi Hải vừa hoan hoan tịnh pháp đã động nộ tung người lao ra. Ác ma chớ đắc ý, ngã Phật từ bi bằng tăng đành phải đại khai sát giới. Nhàn Vi Hải thu nụ cười cao ngạo hẻn miệng để lộ cái cười đanh tát, lão gầm lên quy hiếp đối phương, chỉ là kim cương chưởng thôi sao, như vậy đâu phải là đại khai sát giới. Tại đó phải gọi là tiệm Phật về Tây Thiên mới đúng, hãy xem đây. Dù đã biết nhang Di Hải bây giờ không còn là nhang Di Hải thỏa được gọi là lão đại của quân sơn nhị tà, nhưng quân hùng không thể không kinh hoàng đến bủng rống tứ chi, lúc mục đích ngọn chưởng thập phần thâm hậu của lão ác ma này Nhàn Dị Hải dù chỉ là ôn dung vận dụng đơn chưởng, nhưng chưởng lực của lão nếu so với kim cương chưởng của Tịnh Pháp đâu khác nào đem cả một ngọn núi đặt cạnh một hòn đá sơn. Do đó trong nháy mắt, toàn lực của kim cương chưởng của Tịnh Pháp liền tan biến vào ngọn sông kình, tả thể của lão ác ma Nhàn Dị Hải âm hừ thịch thịch. Chỉ một chiêu vi nhất đã lôi bỏ được một nhân vật được coi là gió tăng của Thiếu Lâm Đường Đại, nhăn vị hải nhưng đôi mắt như hổ đói, nhìn quần hào rồi khấp lực nói: "Chẳng mấy khi bọn gió Lâm chính phái các ngươi tề tụ đông đủ như ngày hôm nay. Bốn tầng chủ không ngại nói thẳng, thuận ngã giả tôn, nghịch ngã giả vong. Các ngươi nếu thuần phục, thì hãy xem bản nhân là gió Lâm Minh chủ. Kiện hôm nay bản nhân sẽ bỏ qua kể như không hề có." ngốc lại. Một quàng loan loạn, nhan Di Hải nói vang từng tiếng: "Kẻ nào bất phục võ tăng tịnh pháp chính là hậu quả đó." Lúc đó sao một lúc chi trì không có kết quả, tịnh pháp chợt ngã lăn ra đất và ngất liệm hoàn toàn phịch một tiếng. Quân hồn rung động trước nội lực đến mức thượng thừa của lão ma nhan Di Hải, đã thấy tiếng quát thịnh nộ của Từ Lập Thiện cũng bất ngờ vang lên nhờ tiếng sấm động giữa trời quang, lão trọc người phải chết. Am am. Quân hùng đưa ánh mắt nhìn xem già thấy tới an đại sư cứ giao đạo liên hội chứng tỏ trong một cái sát na sơn hở, tới an đại sư đã bị trúng chưởng của tự lập thiện. Có cảm giác lần thịnh hội dạy đạo trừ ma này sẽ tan như bọt bể, Lâm Tấu Tố bất ngờ gào lên, quyết dương Nếu ngươi còn tiếp tục nhân nhượng phan này, gió Lâm Trung Nguyên chắc chắn sẽ vướng vào màn đại kiếp bởi lu ổ ác ma vô đạo này. Kiến gào của Tố Tú, Tú nhất là hai chữ nguyệt dương, những tưởng đâu đã chìm vào quên lãng vừa được nàng gọi lại. Lập tức khiến cho Tế An đại sư dùng mình chấn động. Tế An bất giác đưa ánh mắt nhìn khắp lượt, giá mặt cao ngạo và hiểm độc của Nhan Di Hải, cái nằm bất động hoàn toàn đơn độc của võ tăng Tịnh Pháp. Xác diện bất nhẫn và tuyệt vọng của vô biên thiện sư Sau cùng là sự thất thận khiếp sở của quần hùng Tất cả đều được thu vào nhãn quan Lướt nhanh qua của Tế An Đại sư Đúng lúc đó nếu như Tế An Đại sư Còn phân dân lưỡng lự chưa biết phải giải quỳnh như thế nào Thì chính tiếng thét tàn độc của từ lập thiện Đã như là mục tiêu chóp lé thẳng vào tâm trí của Tế An Lão còn đáng được xem là quyết dương hay sao Lão còn đáng được xem là quyết dương hay sao khởi của lão bây giờ đã hết rồi. Giờ là lúc sói phủ đệ tam ta độc bá thiên hạ quân hùng nạp mãn đi lão tộc. Thần sắc của Tế An liền biến đổi. Và quân hồn bất giác lùi lại vì trước mắt họ một huyết dương năm nào lại tái hiện. Đồng thời mọi người còn chưa rõ đây là điều lợi hại hay điều bất lợi cho võ lâm chính phái khắp tam sơn ngũ nhạc trên giang hồ. Giờ khi tiêu chuẩn huyết ảnh của Từ Lập Thiện chỉ còn trong gang tấc là phủ chấp toàn thân của Tế An. Tiếng gầm chói tai của một huyết vương năm nào đã bất ngờ vang lên. Kẻ nào dám chống lại ta, kẻ đó phải chết. Bóng nhận ảnh của Tế An huyết vương liền biến mất. Điều này khiến cho Từ Lập Thiện hoang mang và ý càng hoang mang nhiều hơn khi phát hiện từ phía hậu bỗng có một luồng lực đạo cực kỳ uy mãnh cuộn ập vào y thì động tâm vội thi triển viêm dương ánh bộ pháp. Thế Aàn Quế Dương phẫn nộ hét lên: "Ngươi còn muốn tránh, sốt sình." Ầm! Bị Thế Aàn Quế Dương quất trúng một đạo kinh lực, toàn thân của từ Lập Thiện cứ như là một chiếc thuyền nan bé nhỏ lầm phải phòng ba bão táp. Đã thế từ Lập Thiện càng thêm khiếp sợ đến thất thần khi nghe tiếng quát kế tiếp của Thế Aàn Quế Dương. Sốc thân, Diêm Vương ảnh bộ pháp của ngươi chỉ là trò trẻ con đối với huyết vương ta, hãy đỡ đi. Tế An huyết vương nói không sai. Công là một bộ pháp nhưng do Tế An huyết vương đạo quá am tường ngoài 30 năm điều luyện. Từ Lập Thiện chỉ mới luyện không ngoài 5 năm, đâu có thể so bì với nhân vật lão thành và lão luyện. Biết rõ được nhược điểm này của bản thân. Từ Lập Thiện lập tức dỗi vàng thay đổi đấu pháp. Y không tiếp tục lẩn tránh bằng bộ pháp Diêm Dương Ảnh nữa, ngược lại y dốc toàn lực vào song chưởng trợ khi chưởng lực vô hình kình khí của đối phương thật sự hình thành, y vơ vào hướng xuất phát đã ra chiêu ngăn lại. Ầm. Tuy nhiên mục đích của Thái An Huệ Dương nào phải là đối đầu với Từ Lập Thiện, vừa phát giác Từ Lập Thiện thay đổi đấu pháp và tìm được phương hướng đối phó. Thái An Huệ Dương với bộ pháp Diêm Dương Huệ Ảnh liền lẳng lặng lao đi.